hồi thứ bốn mươi sáu quảng thành tử phá trận kim quang dạng ngày nhiên đăng dắt mười hai vị đại tiên ra trận đánh chuông vàng khánh bạc sảy nghe đến dinh thương phát một tiếng pháo thái sư văn trọng dẫn tướng ra ngoài đặng xem chư tiên phá trận phong hầu vị tiên lập trận phong hầu là đ ồ n g toàn cưỡi bạch lộc ra trước ca rằng gặp hội thanh bình chẳng biết lo đất trời hòa thuận vững khuôn lỏ xưa nay hết loạn thời thống trị thiên hạ từ đây thấy ấm no đ ồ n g toàn ca rồi lướt tới khiêu chiến nhiên đang tìm người lót trận chưa được nên chưa dám sai ai x ầ i thấy hoàng phi hổ đem phương bật phương tướng ra mắt tử nha và thưa tôi đi giải lương thâu được hai tướng là phương bật và phương tướng đồng làm c h ấ n điện đại tướng quân của trụ vương tử nha mừng rỡ thâu nhận nhiên đăng thấy hai tướng liền than số trời đã định dầu muôn vật cũng khó tránh liền sai phương bật xuống phá trận phong hầu t h ư ờ n g thay phương bật là người trần tục nghe bảo phá trận tưởng là phá trận thường có ngờ đâu trận phép lợi hại giường ấy phương bật cầm kích cả kêu yêu đạo có ta đến phá trận đây nói rồi đâm một kích đẩm toàn thấy một tướng cao vòi v ộ i cặp mắt lau láu hàm d â u rìa mắt trùng táo vung kích đâm mình vội đưa gươm ra đỡ đánh được vài hiệp đ ổ m toàn bỏ chạy vào trận tử nha truyền r ụ c trống phương bật nghe tiếng trống vội vã đuổi theo đ ổ m toàn liền lên đài rung cây phướng đen gươm đao trong gió bay ra chặt khúc phương bật đứt thành muôn đoạn đ ổ m toàn truyền quân kéo phương bật ra ngoài trận lớn tiếng kêu các vị tiên s i ể n giáo mắng lớn quý vị đạo hữu cung ngọc hư có tài phép thì vào trận thi tài sao lại sai một kẻ phàm tục vào trận cho uổng mạng tôi tưởng hành động như vậy thật không phải là kẻ đại nhân đại độ không phải lương tâm của bậc chân tu nhiên đăng liền truyền từ hàng đạo nhân lãnh định phong châu vào phá trận từ hàng tuân lệnh tay cầm trái châu miệng hát từ ẩn huyền đô biết mấy năm ruộng d â u biển thẳm đổi dư trăm đ è n vàng cung ngọc từng qua lại phủ tía non hồng rảnh tiếng thăm mây bạc từng phen êm ái cưỡi núi xanh nhiều lúc thành thơi ngồi nay đà được phép trường sinh ấy chẳng muốn cho đời biết tiếng tăm từ hàng ca rồi nói với đồng toàn chúng ta gặp lúc này phạm tội sát sinh rất nhiều còn các người là kẻ tiêu diêu vô sự sao còn xuống hồng trần bày chuyện làm chi đồng toàn nói bởi các ngươi ỷ xiển giáo cao kỳ nên hằng khi dễ chúng ta nên anh em chúng ta buộc lòng phải xuống núi lập trận thử tài cao thấp nếu đạo hữu thấy lòng mình cần cởi mở thì đừng vào trận làm gì hãy để cho người khác chịu khổ não t ừ hà nói ngươi giữ mình không được đừng lo đến thân ta đ ổ n g toàn nổi giận lướt tới chém một gươm từ hàng đưa kiếm ra đỡ và khen thật khá lắm hai người giao đấu với nhau một hồi đ ổ n g toàn bỏ chạy vào trận từ hàng đuổi theo đ ổ n g toàn chạy lên đài rung cây phướng đen từ hàng lấy định phong châu d ơ lên tức thì r ô n g gió đều yên lặng hễ gió không thổi thì gươm giáo không bay từ hàng liền lấy bình lưu ly quăng lên trong bình khói đen bay ra ngất trời tử h à n g sai huỳnh cân lực sĩ chúc bình xuống khói đen chiếu vào người đẩm toàn hút đẩm toàn vào bình ấy tử h à n g truyền huỳnh cân lực sĩ đem bình ra ngoài trận đến trước mặt chư Trư tiên tử h à n g nói lớn tôi đã phá trận phong hầu rồi vừa nói vừa lấy bình lưu ly c h ú t ra thì thấy vớ giày áo mão còn nguyên vẹn s ư ơ n g thịt ruột gan đã nát tan văn thái sư trông thấy nổi giận sách roi đến đánh huỳnh long chân nhân bước ra can văn h u ỳ n h chớ nắm giận mười trận chúng tôi mới chỉ phá được ba thắng bại chưa phân sao đã vội dùng vũ lực bỗng nghe trong trận hàn băng nổi lên một chàng chuông vị tiên chủ trận này là viên giác bước ra nói lớn văn thái sư đừng tranh hàng cứ để mặc tôi nói rồi ngâm rằng trận đồ m à u nhiệm có ai hay luyện tập công lao tính đã dày biến hóa vô cùng nhiều phép lạ nực cười những kẻ muốn t h ả y l â y viên giác ca rồi nói lớn các đệ tử xiển giáo dám vào trận ta chăng nhiên đăng sai tiết ất hổ phá trận tiết ất hổ t u ô n lệnh cầm n gươm s ô n g ra viên giác xem thấy cười lớn nói thằng con nít bị chúa lợi dụng máu xương ta tha chết cho ngươi đấy hãy về gọi thầy ngươi ra đây tiết ất hổ nổi giận hét ta đã vâng lệnh đạo trưởng phá trận này ngươi chớ làm phách nói rồi vung kiếm chém tới viên giác giận quá đánh vài hiệp rồi bỏ chạy vào trận tiết ất hổ đuổi theo viên giác d u n g cây phướng tức thì hòn núi giá ở trên xa xuống đè tiết ất hổ xẹp lép mình nát như tương đạo hạnh thiên tôn thấy trong trận có một luồng khói đen bay lên biết tiết ất hổ đã bỏ mình rồi liền c h ặ t lưỡi than có hai đứa đ ổ đệ thì mỗi đứa bỏ mình trong mỗi trận lại thấy viên giác cưỡi hiêu xông tới hỏi mười hai vị đại tiên không ai dám phá trận hay sao lại khiến đệ tử vào chết thế cho mình nhiên đăng sai phổ hiền chân nhân vào phá trận phổ hiền tuân lệnh cầm gươm bước ra ca giữa lòng đạo đức phải khiêm nhường trận giá dường như nắng tuyết s ư ơ n g tính lửa không d ầ n sao khỏi họa nội trong giây phút mất thiên đường viên giác nghe ca nổi s u n g cầm gươm lướt tới phò hiền nói viên giác ngươi cố tình sát sinh mới lập trận ấy nay ta đến đây một là ngươi phạm tội sát sinh hai là ngươi vong mạng ngươi nên thấy hai điều tai hại ấy mà lùi trước thì hơn viên giác nói trong đời người ta chỉ thấy việc giết người nhỏ mọn trước mắt mà không thấy kẻ chủ trương giết người to tát hơn ta lập trận tuy là phạm sát sinh nhưng lại để cản ngăn những kẻ chủ trương sát sinh khác phổ hiền nói n g ư ờ i nói ai là kẻ chủ trương sát sinh viên giác nói xiền giáo các ngươi chủ trương lập bảm phong thần giết các vị tiên đối lập để thống trị lại chủ trương sai các đệ tử xuống trần viện cớ phò chu diệt trụ quấy rối muôn dân làm cho nạn binh đao thêm nguy hiểm như thế không phải là chủ trương sát sinh sao phổ hiền nói viên giác n g ư ờ i nói sai rồi giáo chủ chúng ta chỉ thuận theo mệnh trời làm những việc theo khí số của trời đất các ngươi không thâm khí số nên mới chống lại điều ấy viên giác nổi giận chém tới một gươm phổ hiền đưa bảo kiếm ra đỡ đánh được ít hiệp viên giác bỏ chạy v à trận phổ hiền đuổi theo viên giác lên đài rung phướng phổ hiền l i n chỉ một cái hào quang hiện ra như sợi chỉ trên có một vầng mây cao hơn hai trượng vầng mây có ba góc mỗi góc có một ngọn đèn hào quang tỏa xuống như mưa đổ núi g á bị đèn nóng tan ra nước chảy ngay viên giác biết trận hư rồi tìm đường thoát thân phổ hiền lẹ tay phóng gươm ngô câu lên chém viên r á c tại trận rồi thủng thỉnh t h u phép trở ra ngoài văn thái sư thấy trận hàn băng bị phá toan dục kỳ lân tới đánh q u ẩ n tiên bỗng thấy kim quang thánh mẫu cưỡi ngựa lướt tới ngâm rằng cho hay đạo cả chẳng nhiều lời một trận thần thông thấu đất trời liếc mắt xem qua cơ tạo hóa một câu thuận nghịch để muôn đời kim quang thánh mẫu ngâm xong hỏi lớn trong s i ể n giáo có ai dám phá trận của ta n h i n đăng xem hết các tướng hai bên không biết nên sai ai đi trước dọn đường sảy thấy trên mây x a xuống một vị đạo nhân môi tựa thoa son mặt như r ồ i phấn các vị tiên nhìn kỹ thì thấy đạo sĩ ấy là tiêu t r ă n g cũng là đệ tử của nguyên t h ị tiêu trăng bái các tiên và nói tôi vâng lệnh thầy dạy xuống phá trận kim quang nói vừa dứt tiếng đã nghe kim quang thánh mẫu nói lớn đệ tử cung ngọc hư hãy mau đến phá trận tiêu trăng lướt tới kim quang thánh mẫu hỏi ngươi là ai đó tiêu trăng đáp ngươi thật không biết ta sao ta là tiêu trăng đệ tử cung ngọc hư kim quang thánh mẫu nói ngươi thần thông lợi hại bao nhiêu mà dám vào phá trận ta nói rồi d ơ gươm phi h ù n chém tới tiêu trăng đưa bảo kiếm ra đỡ hai người đánh nhau chưa đầy năm hiệp kim quang thánh mẫu bỏ chạy vào trận tiêu trăng đuổi theo kim quang thánh mẫu lên đài kéo dây mở kính vỗ tay một cái sấm nổi vang trời hai mươi mốt mặt kính chiếu hào quang sáng giới tiêu trăng la lên một tiếng cả mình mẩy ra cho kim quang thánh mẫu lại lên ngựa ra ngoài hỏi lớn tiêu trăng đã tiêu rồi còn ai dám vào phá trận nữa nhiên đăng mời quảng thành tử ra trận quảng thành tử tuân lệnh bước tới ca có phước tự nhiên được có duyên non năm năm trước được thầy khuyên dạy câu bảo mạ n g suy mùi đạo luyện phép trường sinh chứng phẩm tiên nhật nguyệt phủ tre trong áo rộng càn khôn chất chứa một bầu riêng trời cao vòi v ộ i xuân không dứt ẩn trốn sơn lâm lánh thị thiền kim quang thánh mẫu thấy quảng thành tử đến liền kêu lớn quảng thành tử ngươi dám phá trận kim quang ta sao quảng thành tử nói trận này như đồ chơi trẻ con có khó gì mà không phá kim quang thánh mẫu nổi giận chém liền quảng thành tử đưa gươm ra đỡ đánh được năm hiệp kim quang thánh mẫu bỏ chạy vào trận quảng thành tử lấy áo tiên ra bao khắp mình mẩy hai mươi mốt tấm kính trong trận không làm sao chiếu chúng mình được hơn một giờ mà sức n ắ m trong trận vẫn không làm cho quảng thành tử bị hại quảng thành tử lén lấy phiêu thiên ấn lòn tay dưới áo liệng lên trong trận có tiếng kêu g i e n g rẻng mười chín mặt kính trong trận bể nát kim quang thánh mẫu thất kinh cầm hai tấm kính còn lại chiếu vào quảng thành tử nhưng quảng thành tử nhờ có áo phép che kín mít hơi nóng không chạm đến quảng thành tử thừa dịp lấy phiêu thiên ấn liệng lên nữa nhằm trúng hai miếng kính còn lại bể nát chiếc ấn lại xa nhằm đầu kim quang thánh mẫu chết tươi hồn kim quang thánh mẫu bay lên đài phong thần còn quảng thanh tử thì ung dung trở ra ngoài trận văn thái sư thấy kim quang thánh mẫu đã thác liền hét lớn quảng thanh tử ta quyết đánh báo thù cho kim quang thánh mẫu bỗng nghe có tiếng tôn lương ở trong trận hóa huyết kêu lớn văn huynh chớ giận để tôi bắt nó báo cừu cho mấy vị đạo huynh nói rồi g ụ c nai lướt tới nhiên đăng thấy t ô lương đầu đội mão đuôi cọp mặt trùng táo d â u rìa xông tới khiêu chiến thì chưa biết nên sai ai vào trận này lót đường bỗng thấy một đạo sĩ từ đâu bước đến bái chào tôi xin ra mắt các vị tiên trưởng nhiên đăng nói đạo sĩ ở núi nào tên họ là gì xin cho ta biết đạo sĩ nói tôi là kiều khôn ở núi ngũ di động bạch vân nghe nói trong trận thập tuyệt có trận hóa huyết rất lợi hại nên đến đây trợ chiến tôn lương không thấy ai ra phá trận một lần nữa kêu lớn có ai dám ra phá trận hay không kiều khôn liền xách gươm lướt tới nói các ngươi tuy theo triệt giáo chứ cũng là kẻ tu hành sao lại ác tâm mở trận hóa huyết mà hại người tôn lương nói đã cầm gươm đến đây tranh đấu đừng nói chuyện đạo đức nếu đủ tài thì vào phá trận còn không thì lui về kẻo thiệt mạng kiều khôn giận quá mắng tôn lương n g ư ờ i chớ khoe tài ta quyết lấy đầu ngươi cho thiên hạ thấy tôn lương mặt phừng phừng l ử a dậy dục hiu đến chém liền kiều khôn ra tài đánh được năm hiệp tôn lương liền chạy vào trận kiều khôn đắc thắng đuổi theo tôn lương lên đài hốt hắc xa vãi kiều khôn một cái thương thay bao nhiêu xương thịt tiêu ra huyết phong thần tiếp nhận một linh hồn tôn lương giết kiều khôn rồi bước ra trận nói lớn nhiên đăng các ngươi hèn hạ lắm nếu phá trận nổi thì vào phá còn không thì lui về sao lại sai những kẻ tu hành còn non nớt vào thế mạng nhiên đăng nói những kẻ ấy do mệnh trời đã dành riêng cho họ tôn lương cười lớn tại sao mệnh trời không dành riêng cho kẻ có danh vọng những rủi ro như vậy chính là các ngươi sợ chết đã làm cái vô nhân đạo đó nhiên đăng liền sai thái ất chân nhân vào trận thái ất chân nhân bước đến ngâm năm xưa dốc học đạo trường sinh mới biết ngày nay phép đã tinh vận chuyển càn khôn đà quảng đại đổi rời nhật nguyệt cũng quang minh ngũ hành thuận nghịch càng m à u nhiệm bát quái âm dương rất hiển linh ẩn động kim quang thanh tịnh ấy ngặt còn phạm sát phải cầm binh thái ất ca vừa dứt tôn lương nói đạo huynh dám phá trận này sao thái ất nói trận này ta vào như dạo mát có gì nguy hiểm mà không dám phá tôn lương nổi giận cầm gươm báu chém liền thái ất đưa gươm đỡ đánh nhau độ vài hiệp tôn lương bỏ chạy vào trận tức thì thái ất nghe chuông g ụ c đằng sau vội lướt vào cửa trận tôn lương leo lên đài lấy hắc xa vãi tới thái ất chỉ một cái ra hai bông sen xanh hai chân đứng lên hai bông sen ấy rồi tay trái chỉ lên một cái hiện ra năm đạo hào quang cao hơn hai trượng trên đầu hiện mây lành năm sắc che phủ cả mình tôn lượng vãi hắc xa đến hào quang che kín mình không trúng vào người thái ất tôn lương vãi hắc xa đến hào quang che kín mình không trúng vào người thái ất tôn lương thấy phép không linh biết nguy đến nơi liền tìm đường tẩu thoát nhưng không kịp bị thái ất ném k i ể u long thần hỏa c h ạ o lên chín con dòng lửa c u ố n vào mình tôn lương đốt cháy thành c h o văn thái sư thấy thái ất phá trận hóa huyết và đốt cháy tôn lương thành c h o liền đón tại cửa trận kêu lớn thái ất không về được có ta đây huỳnh long chân nhân cưỡi hạc bay đến nói người lớn giao ước với nhau lẽ nào thất tín nay mười trận mới đánh được sáu chưa rõ thấp cao xin thái sư lui về dinh nghỉ ngày mai chúng tôi sẽ ra đây tiếp tục phá trận văn thái sư giận quá không biết nói sao đành phải thu binh tướng về dinh khi về đến trướng phủ văn trọng cho mời bốn vị tiên chủ trận đến bàn bạc và nói tôi chịu ơn vua làm quan đến cực phẩm liều chết trả ơn đã đành q u ý hữu chỉ vì tôi mà chết vô cớ lòng tôi không nỡ vậy xin bốn vị trở về hải đảo tu hành để tôi liều sinh tử với khương thượng bốn vị đạo sĩ thấy văn trọng buồn bã tìm lời an ủi xin văn h u ỳ n h chớ thối trí chúng tôi sẽ có kế hay để đối địch nói rồi đồng về giữ trận văn trọng ngồi một mình lo lắng ngồi tính không ra kế sực nhớ đến triệu công minh là đạo hữu ở núi nga mi động la p h ủ nghĩ thầm nếu được người này giúp mình chắc làm nên việc liền bảo kiết lập và dư khánh giữ dinh một mình cưỡi hắc k ỷ lân qua động la p h ủ khi đến chân núi văn thái sư trông thấy phong cảnh rất tươi tốt tùng bá mịt mù thật là một nơi thanh tịnh văn trọng xuống k ỷ lân đến trước cửa động hỏi lớn có ai trong động không đồng tử bước ra hỏi lại lão gia từ đâu đến văn trọng hỏi có thầy ngươi ở nhà không đồng tử thưa thầy tôi đang xem sách trong động văn thái sư nói ngươi vào thưa với triệu đạo trưởng có ta là văn trọng đến viếng đạo đồng vào thưa lại triệu công minh liền bước ra cửa động đón tiếp và nói lâu nay cách mặt tôi tưởng đạo huynh m ã i lo phú quý quên cả bạn bè trên núi non h ư u quạnh rồi chứ hai người dắt tay nhau vào động triệu công minh mời ngồi đối diện văn trọng đã thở dài một tiếng triệu công minh hỏi anh có việc lo lắng sao văn trọng nói tôi vâng lệnh vua trụ lãnh chiếu chinh tây không ngờ học trò xiển giáo là tử nha có nhiều t r í mưu thông dòng tài phép tôi đánh luôn mấy trận vẫn không thắng nổi cực chẳng đã phải nhờ đến mười anh em ở kim ngao đảo đến giúp các anh em ấy đều tập trận thập tuyệt gồm phép tam tài không ngờ tử nha hội chư tiên phá mất sáu trận giết mất sáu anh em tôi cùng phương hết kế phải đến đây chẳng biết đạo huynh có vui lòng chỉ cho một mưu kế không triệu công minh nói tại văn huynh không đến đây sớm nếu tôi biết được sự việc như vậy không để cho văn huynh đại bại thôi văn huynh về trước tôi sắp xếp công việc rồi sẽ đến c h ợ giúp văn huynh văn thái sư mừng rỡ từ giã cưỡi kỳ lân trở về còn triệu công minh kêu học trò là triệu cửu công giao thiếu tư là hai kẻ tùy tùng đem theo sai khiến còn đ ậ m thì giao cho một tên tiểu đồng và dặn ngươi ở nhà coi chừng động phủ ta đi ít hôm sẽ trở về dặn rồi ba thầy trò đều độn thổ khi đi ngang qua đến một h ỏ a núi sảy nghe một trận gió lạnh ghê mình triệu công minh nhô đầu lên thấy một con cọp mun ô rất dữ gầm lên một tiếng chấn động cả núi rừng có bài thơ rằng gầm lên một tiếng dậy non sông đen bóng như than cặp mắt tròn giơ vút như dao hình giống đá nhăn nanh d ư ờ n g kiếm miệng d ư ờ n g son người kinh bởi giọng rền vang núi cỏ dẹp võ oai réo véo von cầm thú nghe hơi đều bặt giấu sơn quân chữ tặng đến nay còn triệu công minh trông thấy con cọp đen chạy đến mừng rỡ cười lớn ta đang đi t r ê n không chẳng biết dùng con vật gì cho tiện nay gặp con cọp này bắt cưỡi đi đường núi thì tiện biết bao nói rồi đưa hai ngón tay đè lên mình cọp lấy dây cột cổ leo lên lưng cọp con cọp vùng vẫy triệu công minh đưa tay vẽ một điệu bùa sau ót tức thì cọp ngoan ngoãn tuân theo lời sai khiến bốn chân hóa bốn vằng mây bay một hồi đến dinh văn trọng hai người đệ tử cũng độn thổ theo kịp triệu công minh bước xuống lưng hùm quân sĩ trong dinh trông thấy con cọp đen đều thất kinh la lớn cọp dữ cọp dữ triệu công minh nói không phải cọp rừng con vật ta nuôi đấy hãy mau về báo với văn trọng có ta đến đây trợ lực văn thái sư nghe rõ liền bước ra khỏi dinh nghinh tiếp bốn vị tiên ở kim ngao đảo cũng bước ra mừng rỡ chào hỏi triệu công minh nói quý đạo huynh lập mười trận đồ đã không hại được tử nha lại thiệt mạng mất sáu người tôi nghe việc ấy tức tối vô cùng bốn vị tiên đồng nói có đạo huynh đến đây giúp sức với chúng tôi may ra trừ được tử nha triệu công minh nhìn sang thành tây kỳ thấy có một cái đài cao nơi cửa tây thành trên đài có treo một người liền hỏi đài đó là đài gì ai bị treo lủng lẳng như vậy bạch lễ nói chúng tôi lập trận thập tuyệt các vị tiên xiển giáo hội đến đây để phá trận đài ấy do tử nha để chư tiên ở gọi là lư bồng và người bị treo là triệu giang chủ trận địa liệt do chúng bắt được hôm trước triệu công minh nổi giận nói tam giáo cũng như một đã là kẻ tu hành tại sao còn kiêu ngạo với nhau để tôi bắt bên nó một người treo lại mà rửa nhục nói rồi cưỡi cọp cầm roi lướt tới bên thành các bạn thân mến về lời bàn đời sống loài người là một trường tranh đấu không ngừng xã hội là một chiến trường để loài người vật lộn nhau giành lẽ sống cảnh sống như vậy đã tạo cho con người nghiên cứu tìm tòi một cuộc sống tươi đẹp hơn thời xưa cũng vậy con người không ai muốn sống mãi với cảnh sâu xé hung bạo kẻ tìm ra những lý tưởng về cuộc sống thường là những kẻ chán ngán cuộc sống thực tại vào thời tiền sử dân tộc trung hoa thần tiên hóa xã hội của họ cũng chỉ vì tư tưởng họ muốn thoát khỏi vòng tục lụy muốn thoát ra khỏi cái xã hội mà họ thấy cuộc sống hoàn toàn mệt mỏi khổ ải ê chề nhưng tại sao họ lại có tư tưởng thần thánh hóa xã hội như vậy họ muốn trở thành lớp người siêu nhân tài ba lỗi lạc quan niệm của họ lúc bấy giờ tuy hướng về đạo đức nhưng vẫn không thoát khỏi ý thức mạnh được yếu thua bởi vậy trong thế giới thần tiên họ vẫn hình dung một xã hội có thầy có tớ có giai cấp thống trị và giai cấp bị trị chẳng khác nào nơi hạ giới tài năng và quyền phép của họ cũng dùng để chinh phục áp đảo đồng loại chỉ có khác người phàm là không đặt ra một hình thức xã hội tổ chức theo hợp quần mà đi tìm một cuộc sống dựa trên kinh tế thiên nhiên tóm lại tư tưởng ấy là tư tưởng trốn tránh sự vật lộn do tổ chức xã hội thời ấy để trở về với thiên nhiên